Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong lòng vẫn không yên như cũ Nhưng là Em không biết hắn có thể tức giận hay không Em nên vì học chính mình mà sống Không thể bởi vì hắn sợ tức giận Mà không dám nói Hai người là vợ chồng, địa vị ngang hẳn nhau Nếu em vẫn tiếp tục áp lực chính mình Thì em sẽ viên viễn không có được Cuộc sống chân chính của mình đâu Nàng hiểu được lời của anh trai nói rất là đúng Nàng cần phải cố gắng lấy dũng khí Bước ra từ từ Nhìn thương Lệnh Mẫu nàng đã làm rồi, nàng hình như đã quên mất chính mình là ai, nàng có tính tình này sao, có thay đổi được không, như thế nào nhất thời cư nhiên lại có nghĩ xa chứ. 28 tuổi đã kết hôn 5 năm, đã có hai đứa nhỏ và một người chồng, những con số đó cũng không thể thể hiện nàng là ai, nàng muốn gì, nàng phải làm gì đây. Kha Khải Đường cả một ngày tâm tình đều rất tốt, cuộc bộ phiêu diêu như là bay, nghĩ đỡ vợ mình uống rượu mà thầm cười trộm. Nếu không phải sợ nàng uống nhiều thành nghiện, thì hắn thật là muốn mỗi ngày đem nàng cho quá chén mà say. Có lẽ uống một chút cũng không sao, một ly rượu trước khi ngủ không phải là có tác dụng dưỡng nhan sắc cùng tăng cường sức khỏe hay sao? Trương Vọng đã về nhà, cùng vợ và các con cơm nước xong, mọi việc đều vô cùng hoàn mỹ, chỉ cần làm cho nàng yêu thương hắn thì dự soạn mỹ sẽ không bị thất mè gì cả. Sau khi dỗ các con ngủ, hai người trở lại phòng ngủ của mình, hắn cần gấp ôm lấy nàng dường như là một đứa trẻ mặt đưa ra yêu cầu. Giúp ta gọi đầu, trả lưng, còn có mát xa, toàn thân đều phải giúp. À, Joy. Lý Dần Du nghe người ra một lúc mới trả lời, hắn chú ý tới nàng đêm nay có điểm thất thần, đồng thời cũng nghĩ tới việc lái xe báo cáo lại, không khỏi kiêu mi lại nói. "Mà đúng rồi, anh của em hôm nay đến tiệm em để làm cái gì?" Nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng ông của hắn, đi đến trước bàn trang điểm mở ra ngăn kéo. Hai tay ngư nhìn có điểm rôn rôn. Ai, anh của em có cho em một chút tiền? Em cũng không thiếu tiền. Anh ấy làm gì phải cho em tiền chứ? Khai khai đường nghe xong không còn có một chút cao hứng nào. Sau khi kết hôn, hắn đã mở cho nàng một tài khoản cá nhân. Hàng năm cố định bỏ vào 500 ngàn. Chính là hy vọng nàng có thể vui vẻ. Nữ nhân của hắn, chính hắn sẽ nuôi, cũng không cần ai phải giúp đỡ. Nàng cầm chạy xoay người, cầm sổ tiết kiệm đi đến trước mặt hắn chị kia kêu hơn. Nhà của em đã mượn của anh 100 ngàn, tuy rằng đã phải kéo dài thật lâu. Anh em nói 150 vạn này trả lại trước cho anh, còn lại về sau sẽ chậm rãi trả lại, dù là 10 năm 20 năm cũng sẽ trả hết. Sự tình đến rất là đột nhiên, hắn cơ hồ không nói ra lời, trợn mắt há mồm, một lát mới nói. Em theo anh đùa giận cái gì phải hả? Em cũng không biết, không phải anh hàng năm là cho em bao nhiêu tiền? Em đưa cho anh số lẻ này là có ý tứ gì sao? Em biết anh cũng không thiếu tiền, cũng biết anh đối với em chắc là trọng trai, nhưng mà nhà của em thiếu của anh rất là nhiều tiền là điều không thể nào giấu bỏ, hy vọng anh có thể nhận lấy. Chỉ có thiếu nữ thi trà tiền, mua bán hôn nhân mới có thể thay đổi được bản chất, bọn họ mới có khả năng có được tình yêu chân chính. Em đã đem anh trở thành cái gì hả? Anh là chồng của em. Anh nuôi dưỡng em là chuyện thường tình. Anh cho tiền nhà mẹ đẻ, của em cũng là cao hứng của anh cơ mà. Anh đương nhiên là chồng của em rồi, cũng là ba ba của các con em. Nguyên nhân như thế, em lại càng không muốn phải thiếu anh. Em lại nói hôm nói chuyện cái gì nở đấy? Ý định của em chính là muốn cùng anh cãi nhau hay sao? Hắn quả thực là muốn mắng trời to tụp. Nếu nàng nghĩ cùng hắn phân rõ giới hạn, bọn họ trong lúc đó nào có ai kiếm ai đâu. Của hắn cũng không phải là của nàng hay sao chứ? Anh cho hết nghe em nói có được hay không? Nàng thấy mặt hắn xem ra đã xanh mét, nàng phải nói ra mọi chuyện trước khi hắn bùng nổ hơn. Từ khi kết hôn đến nay, em vẫn rất là cẩn thận, cho dù có chán ghét cũng không dám đắc tội anh, thầm nghĩ sẽ cố gắng hết thúc để kết thúc nghĩa vụ của em. Áp lực như vậy của em chính là bởi vì em thiếu nợ anh, nếu không phải đem tiền trả lại cho anh, em sẽ không có mẹ pháp cởi bỏ khúc mắc này. Em sai lầm rồi. Em không có tội thiệt gì anh cả là anh đã phải thực xin lỗi em. Trước khi kết hôn, anh đã sớm biết điều tra ra rằng em cùng với tên họ Diệp kia tình cảm rất là tốt, mà anh lại ra tay đặt lấy em. Bước em cùng với hắn phải tách ra, bởi vì tiền mà phải trả cho anh, hiện tại em đem tiền đưa lại cho anh, có phải là muốn đoạn sạch quan hệ với anh hay không? Không phải nợ anh nữa, là có thể mặc kệ anh có đúng hay không hả? Em không phải là có ý tứ này, anh anh không cần phải nghĩ như vậy. Em nếu không phải là nghĩ như vậy thì trực tiếp chuyển khoản tới tài khoản của các con đi. Coi như là chúng ta sẽ cùng nhau đưa cho đứa nhỏ, anh một phần tiền cũng sẽ không lấy. Hắn có thể lý giải tân tình của nàng, nhưng hắn không thể nhận cách khí năng của nàng như vậy. Bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net